anh em nha Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Ngọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series X uh, chuyên Việt tiểu lưu Manh chương là làm việc với thiên đạo thì vào cá anh em là hôm qua tôi test truyện uh, đô thị mới hôm trước có thằng em nó gửi cho tôi tôi đọc thấy hay quá nên là hôm qua test nó hơi quá đàm tí mình uh, test từ 2 giờ sáng đến 8 rưỡi sáng ngày hôm sau thì 8:40 nhưng mà tôi còn chưa test xong à, chưa chưa chưa muốn ngừng lại nhưng mà may có điện thoại nó hết pin không có cách nào test tiếp được nên là à, mới ngừng lại được thực sự mà nói mỗi lần gặp bộ chuyện mới nó bánh cuốn thì đúng là không đỡ được cái này nó thuộc về dạng đô thị tu tiên nên mà nó à, bản dịch của nó cũng gọi là tạm tạm nó không phải là bản dịch chuẩn nhưng mà nó cũng đọc được nói chung là với kinh nghiệm đọc truyện của mình thì mình sẽ triển triển triển được bộ này Nên trong thời gian tới tôi sẽ triển khai bộ đó. Vậy vì anh em thấy rồi đấy. View, view cứ nó thấp nên là tiền nó không có nên là bắt buộc phải cày thêm thôi. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với bộ truyện chính của chúng ta hôm nay. Đấy là phần trước nhóm người à, mấy đại thống lĩnh đã đi vào một cái không gian bí mật. Nó gọi là không gian hỗn độn và bất ngờ là thiên đạo cũng ẩn trốn ở trong đó. Và có người tức là cái phe mà Long Huynh Nhi đấy đã mật báo với... À, Ờ, thông thiên giáo chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền nhìn cả bốn người đều đến, nhận lấy thần dược và chuyển tiền vào thẻ hội viên của họ. Bốn người mua một chút thương phẩm rồi tự mình trở về, ban bạc là ngày mai lại đi. Nhìn bốn người rời đi không bao lâu thì Long Thổ tả lén chảy tới, nói ra chuyện của không gian hỗn độn, còn có chuyện của thiên đạo nữa. đa tạ, Giang Thái Huyền cười nói là ta nên tạ ơn thông thiên đại nhân. Nếu không phải là hắn, ta có thể còn không bằng hai người, tử minh và tỷ thu. Long thổ tả lắc đầu, lấy ra tảng đá màu xanh. Chàng chủ, ngài nhìn xem, đồ vật này trị giá bao nhiêu tiền. Giang Tây Huyền tiếp nhận tảng đá, hệ thống lập tức cho ra giá cả làm hắn kinh ngạc. Năm trăm vạn, đây là hỗn độn thạch. Một khối đá này không coi là nhỏ, nhưng phẩm cấp hơi thấp. Đa tạ chàng chủ, Long thổ tả vui mừng. Một cây thần dược ở cấp thần đế cũng chỉ mấy 200 vạn. Tàng đá này chỉ cỡ bàn tay, vậy mà có giá trị 500 vạn. Giang Thái Huyền nhận lấy hỗn độn thạch cũng không quan tâm lắm. Đây coi như là hỗn độn thạch cấp thấp, xem như khoáng thạch cấp thần đế. Kích cỡ một bàn tay cũng không coi là nhỏ, tài liệu quan trọng trong luyện chế thần khí cấp thần đế. Mỗi lần chỉ lấy một chút đã đủ để luyện chế mấy món mà sử dụng. Giang Thái Huyền mua chút thương phẩm tu luyện nâng cao tu vi, không có việc gì thì liền nghe đạo Mấy tên bọn thánh viên vương thường xuyên tới nghe đạo, 5 vị thần hoàng của Liên minh Ngũ Hoàng cũng thường tới. Bọn họ đều đã tới được cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Hiện tại thần giới bắt đầu khôi phục, tất nhiên nghĩ đến sớm ngày lĩnh ngộ cảnh giới thần đế để thành tựu thần đế. Mà tứ đại thống lĩnh thì vẫn ở trong không gian hỗn độn hằng hái tìm kiếm bảo vật. Chỉ là thiên kình thu nhập đã thấp xuống, Long Thổ Tả lại đưa vào cao nhất, tiếp theo là Tử Minh và Tỷ Thu. Sự biến hóa này cũng khiến cho Giang Thái Chẳng lẽ thiên đạo bắt đầu chiếu cố long thổ tả Vứt bỏ thiên kình rồi sao Một ngày này thiên kình lần nữa đi vào lạo chàng trong lòng rất hoang mang Chàng chủ Thu nhập của ta càng ngày càng ít Nhưng ta không làm gì cả Tìm kiếm vẫn giống như trước kia Vẫn cùng một phương hướng Giang thái huyền ngáo ra Ta hiểu rõ Mẹ đó người đây có thể không ít được hay sao Giang thái huyền đều Nhanh sắp cười đến phát khóc Thống lĩnh thiên kình Có thể đừng đáng yêu như thế hay không? Chàng chủ, có ý gì chứ? Thiên kình có chút hoang mang. Khục. Có... Hai loại khả năng. Một là vận khí của người không tốt, hai là chính người ngu ngốc. Cùng một phương hướng, người không biết thay đổi phương hướng sao? Giang Thái Huyền đều muốn mắng một câu người là đồ thiểu năng trí tuệ. Thiên đạo sao có thể gian lận? Vậy cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa bây giờ thiên đạo còn đang khôi phục. Có thể phân ra một chút tinh lực chiếu cố người đã là không tệ. Ngươi thực sự dự định là ngồi đó Chờ thiên đạo đưa bảo vật tới trước cửa Cho ngươi sau Còn không phải vì ta nghĩ ở bên đó có nhiều bảo vật ư Thiên kinh thoáng có chút xấu hổ Trước đó ở phương đó đạt được bảo vật nhiều nhất Làm ông ta tưởng rằng bảo vật đều tụ tập cả đó Cũng lo lắng là cho mình đổi phương hướng Sẽ không tìm thấy bảo vật Giang Thanh Huyền biết rõ suy nghĩ của ông ta Nếu như ông ta có thể ở đó chờ Mười ngày nửa tháng Bảo vật còn không bị ba người Long thổ tà cướp sạch xong, Khả năng tiếp tục đoạt bảo Về phần thời gian ngắn thì cũng đừng nghĩ Phần túy là suy nghĩ quá nhiều Đoán chừng thiên đạo bây giờ còn đang phiền muộn Lần này sao lại tới một tên ngu ngốc Chỉ chờ để hứng của chui vào miệng Thiên kình lại đi Lần nữa tiến vào không gian hỗn độn Ông ta muốn kiếm tiền Cố gắng kiếm thật nhiều tiền Không bao lâu sau Bầu trời thần giới lại chấn động Sấm chớp lập lè đầy trời Một con mắt quỷ Quỷ dị tỏa ra thiên uy to lớn liếp nhìn thần giới Chư thần sợ hãi Anh nhìn băng lãnh đó không mang theo một chút tình cảm nào, nhưng họ không dám có chút bất kính, tất cả đều quy trên mặt đất không dám ngước nhìn. Mắt thiên đạo <cười> Giang Thái Huyền ở trong đạo tràng, xuyên qua cửa của đạo tràng nhìn thấy mắt thiên đạo trên bầu trời không khỏi hoang mang. Thiên đạo này phát điên cái gì đây? Sao lại từ không gian hỗn độn chạy ra ngoài rồi? Hay là thông thiên giáo chủ bại lộ rồi à? Âu thổ cũng xuất hiện trong đạo tràng thần thái thở ơ. Giám sát thần giới Hoặc là nó đang nhìn động tính của chúng sinh thần giới Thông thiên đạo hiểu chưa bại lộ Vậy thì mặc kệ nó Thích nhìn thì nhìn thôi Giang tế huyền bĩu môi Mắt thiên đạo không hiển hóa bao lâu mà trực tiếp tiêu tán Thời khắc này thiên đạo cũng rất phiền muộn Thần giới này sao lại bình tĩnh như vậy Hòa bình như thế Thiên đế quân, mẹ nó sao người lại không đánh Vừa ra tới liền nhất thống thần giới Đã nói trước đây đâu Có bị ba tên thần đế quân còn lại cản trở Thì cũng không thành vấn đề Không phải là người lấy bảo vật ở không gian hỗn độn rồi à? Thiên đạo khó hiểu. Mình đã chủ động đưa bảo vật qua, sao thiên đế quân còn chưa động thủ? Thần đế dược cũng cầm đi vài gốc rồi. Tuy nhiên, hiện tại không có cách nào trở thành thần đế. Nhưng mà người cắn thuốc xong cũng có thể tăng cường không ít, đối phó với đồng cấp là không thành vấn đề. Nhưng mà thiên đạo đưa bảo vật cũng đưa mấy ngày, mẹ nó thiên kình con chạy tới không gian hỗn độn tìm bảo vật. Chỉ là không ra ngoài khai chiến, thiên đạo cũng theo đó mà gấp lên. Ta thấy các ngươi cũng đã khôi phục, các thần đế sẽ lập tức trở về. Nếu như lại không nhất thống thần giới, đến lúc đó thần đế tranh phong, lực phá hoại quá mạnh, càng khó để phân ra thắng bại. Thiên đạo cảm giác vận chuyển của mình đều sắp xảy ra vấn đề. Thiên đế quân phát triển hoàn toàn để cho nó không dự đoán được. Bảo vật cũng có, thiên đế quân các ngươi cũng đã đủ mạnh rồi, đến cùng là đang chờ cái gì. Thực sự dự định lấy bảo vật Mà mang về vùi trong hang ổ Rồi an ổn chờ thần đế trở về sau Tên là thiên đạo ngồi không yên Cuối cùng hiển hóa ra mắt thiên đạo để xem xét Kết quả chính là loạn tượng gì cũng không nhìn thấy Thần giới hòa bình ngoài dự liệu Ngay cả tranh đấu nhỏ cũng rất ít Thậm chí những thần minh có thủ gặp mặt cũng chả đánh nhau Điều này hoàn toàn không giống với thần giới Thiên đạo cơ hồ cũng hoài nghi là có phải mình đến sai thế giới rồi không Thiên đạo buồn bực lại trở về không gian hỗn độn Tiếp tục khôi phục bản thân Nhưng thiên đạo còn muốn vận chuyển thôi động đại kế để thần giới đại loạn hoàn thành việc thống nhất, chờ đợi thiên đế trở về hợp đạo, dẫn đầu thần giới đi theo con đường tăng trưởng. Thế là thiên đạo lại xuất hiện lần nữa, có điều lần này nó không làm ra động tĩnh quá lớn mà làm một số động tác nhỏ. Thông thiên giáo chủ ở trong không gian hỗn độn cảm ứng được thiên đạo rời đi, bèn điên cuồng hút lấy năng lượng hỗn độn. Thiên đạo trở về thì liền che giấu, chậm chạp hấp thu năng lượng hỗn độn để khôi phục bản thân. Hậu thổ đã khôi phục đến cảnh giới thần hoàng. Lúc đầu nàng cũng muốn đến không gian hỗn độn, nhưng đến đó xem xong lại trở về. Không gian này quá nhỏ, năng lượng hỗn độn cũng từng bị suy yếu, miễn cưỡng mới đủ để thông thiên giáo chủ khôi phục. Nếu nàng lại đi nữa, thì thông thiên giáo chủ sẽ không đồng ý. Giang Thái Huyền lần nữa vượt qua cuộc sống lý tưởng của mình. Tu luyện xong thì đi quảng hàng cung thăm hằng nga. Ban đêm uống rượu ăn thịt rồi lại đi ngâm mình một chút xem tivi. Cuộc sống tạm bợ nhưng rất thoải mái thầu thổ cũng không có việc gì nói một chút về đạo đương nhiên đạo này chỉ cho thần ma của đạo chàng nghe người ngoài muốn nghe thì chỉ có thể trả tiền trang chủ sắc trời sáng giang thái huyền mới từ trong tu luyện tỉnh lại liền bị nhân viên phục vụ kéo ra thế nào giang thái huyền nhíu mày trang chủ long hạo bọn họ muốn gặp người hỏi người có cách nào để khiến thần minh nổi điên tỉnh lại hay không về mặt của nhân viên phục vụ giật ban đằng dĩ Nổi điên xong Nổi điên thì nổi điên, tìm thần ý cường đại trị một chút là được, Giang Thế huyền biểu môi. Lại một đám thần nổi điên, thần hoàng cũng không cách nào trị liệu, ai dám trêu chọc, người đó sẽ phát điên. Trên mặt nhân viên phục vụ hiện ra một tia hoảng sợ, ngắn ngủi hai ngày đã có mấy vạn thần minh nổi điên, thế lực liên minh ngũ hoàng là thế lực gặp chấn động cực lớn. Cái gì? Hai ngày mà có mấy vạn thần minh nổi điên ư? Giang Thế huyền kinh ngạc, không phải đang nói đùa ta chứ? Nếu như một hai tên phát điên, thần hồn xảy ra vấn đề thì không sao. Nhưng làm sao làm sao lại xuất hiện cả hàng vạn người bị điên? Chàng chủ, ngươi hỏi bọn hắn đi. Nhân viên cửa hàng lắc đầu chỉ ra bên ngoài đạo tràng. Liên minh ngũ hoàng và bọn người Long Hạo đã ở đây. Chàng chủ, người cuối cùng cũng ra. Đám người Long Hạo nhìn thấy hắn vội vàng đi tới. Ai tìm đường? Chàng chủ, bọn ta... Giúp bọn ta ngẫm nghĩ biện pháp, tiếp tục phát điên như thế. Việc buôn bán của bọn ta đều không làm được. Trước tiên nói một chút xem chuyện gì đã xảy ra, làm sao lại nổi điên, Giang Thái Huyền nhíu mày. Làm gì có ai nổi điên mà còn rủ nhau điên cùng chứ? Bọn ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ở bên ngoài chỗ phi thăng ngàn dặm Thần ở nơi đó vô duyên vô cớ liền nổi điên, vừa bắt đầu điên một chút cũng không coi ra gì. Gặp người liền giết, bọn ta cho người ra đó dò xét quyền nhân, kết quả người nào đi người đó điên luôn, cho dù là thần Hoàng cũng vậy, đồng Hoàng giải thích. Vậy những tên thần bị điên đâu? Giang Thái Huyền hỏi. Bia bọn ta phong ấn ở đây nhưng không thể quá gần tiếp cận bọn hắn thì sẽ bị điên. Tây Hoàng nói xong dừng một chút lại nói, bọn ta muốn thuê hậu thổ đại nhân. Hậu thổ đại nhân nói là chở ngươi làm chủ. Chờ ta. Giang Thái Huyền kẽ giật mình rốt cuộc hiểu ra vấn đề nghiêm trọng của sự việc. Hậu Thổ muốn chờ hắn mở miệng thì có tám phần là liên quan tới Thiên Đạo. Trong lòng Giang Thái Huyền hơi động thầm truyền tin liên hệ với Hậu Thổ. Hậu Thổ đã chờ đợi hắn liên hệ từ lâu, giờ phút này nhận được tin tức liền bước vào đạo tràng. Lần này là sát kiếp do thiên đạo thúc đẩy. Sát kiếp do thiên đạo thúc đẩy ư? Một đoàn người sắc mặt trắng bạch. Đại lão thiên đạo này cuối cùng cũng sắp ra tay rồi sao? Sát kiếp của thiên đạo cuối cùng vẫn là ngồi không yên, do thiên đế quân không đáng tin cậy sao? Giang Thái huyền biểu môi nhưng trong lòng lại cười. Sát kiếp của thiên đạo hắn đương nhiên là biết, những đại kiếp và thế giới hồng hoang như là long phụng, vù yêu, không có cái nào mà không phải do thiền đạo đứng ở sau lưng thúc đẩy. Dùng sát khí làm hoang mang tâm trí của thần minh Không ngờ rằng thiên đạo nơi đây cũng làm như vậy. Hơn nữa thiên đạo của thần giới này ác hơn, trực tiếp khiến các vị thần phát điên luôn. Thằng chủ, hậu thổ đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn ta là thương nhân, là lương dân tốt, một lòng yêu hòa bình, phản đối việc chém chém giết giết. Bọn người đông hoàng vội vàng lên tiếng. Mình muốn hoàn lương mà sao lại khó vậy chứ? Thiên đạo này cũng thật là, mẹ nó, ta không làm ẩm mỹ, ngươi còn không đồng ý hay sao? Dương Thái Huyền nhìn về phía hậu thổ Đối với việc này hắn không có cách nào Hậu thổ lương đương, đương ngươi có cách gì không Ta có thể ra tay phong ấn sát khí Nhưng chỉ trong một thời gian Hậu thổ thản nhiên nói Thiên đạo cũng ra tay rồi Đến lúc đó toàn bộ thần giới đều sẽ bị tác động Vậy phải làm sao Bọn người đông hoàng luống cuống Bọn ta còn dự định phát triển du lịch ở thần giới Công ty truyền hình và điện ảnh ở dưới cũng đã bàn bạc Ký hợp đồng xong Lên đây lấy cảnh quay phim nữa Xảy ra chuyện này Vậy muốn làm ăn, làm sao cũng có thể làm được nữa Không có cách nào giải quyết triệt để hay sao Sắc mặt Giang Thái Huyền có chút khó coi Nếu như các vị thần của thần giới Đều bị tâm thần Vậy thì đến lúc đó thần giới sẽ đại loạn Các chị thần gốc à, Các chị tận gốc đến lúc đó là có Nhưng trẻ e sẽ hoàn toàn đắc tội Với thiên đạo, hậu thổ co mày nói Ta có thể dùng lục đạo luân hồi bàn Để thu nạp sát ký Cũng có thể để cho các vị thần của thần giới Đều đến đạo tràng để tránh sang nguy hiểm xin hậu thổ đại nhân ra tay đám thần đông hoàng vội vàng cầu khẩn bọn ta đồng ý trả tiền cho bọn họ mượn lục đạo luân hồi bản có được không giang thái huyện suy tư nói có thể hậu thổ gật đầu thế này đi các ngươi đi tìm thống lĩnh thiên cảnh của thiên đế quân nói lại việc này để tránh cầm lục đạo luân hồi bản đến đó giang thái huyện suy tư nói tại sao trước thiên cảnh sẽ đồng ý sau bọn người đông hoàng khá mềm muội bởi vì bọn họ là người của thiên đế bây giờ chiều hướng của thiên đế vẫn còn ở bên phía bọn họ. Giang Thanh Huyễn suy tư nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp: người có thể lừa gạt Thiên Cình nói rằng đây là cống hiến vì Thần Giới. chuyện lớn như vậy, các ngươi có thể quay phim tuyên truyền cho Thần Giới truyền tụng câu chuyện vĩ đại của hắn, làm ra cống hiến lớn như thế đối với Thần Giới chắc chắn có lợi cho việc thống nhất Thần Giới. thậm chí rất nhiều Thần Minh sẽ cảm kích Thiên Đế Quân. phô trương thêm một chút chính là nói cái gì. một khi bọn họ làm rồi, toàn bộ thần của Thần Giới sẽ tín ngưỡng đối với Thiên Đế như thế nào thân mặt với thiên đế quân ra làm sao, ủng hộ sự nhất thống của bọn họ. Vậy, phí thuê của cái này, bọn người đông hoàng nhíu mày. Công lao đều nhường cho hắn, phí thuê thì đương nhiên là bọn họ trả. Giang Thái Huyền mặt không biểu cảm mà nói, hắn cũng biết sự keo kiệt của mấy tên này, nếu như không phải là mình làm, chắc chắn là sẽ không muốn bỏ ra số tiền đó. Được, cứ làm vậy đi, đến lúc đó sẽ truyền lại cho hạ giới, nói hai giới thần phàm đều sẽ truyền tụng câu chuyện vĩ đại của thiên đế quân. Long hạo vẻ mặt tươi cười hận không thể lập tức đi lửa thiên kỉnh ngay. Đi thôi, lần này cần lễ phép đừng có trực tiếp đánh đến tận cửa nếu không chưa hẳn đã gặp được là ngừng. Bọn hắn đâu? Giang Thái Huyền khoát tay nói. Đà tại chàng chủ, cáo từ. Bọn người Đông Hoàng chấp tay ai đi đường đấy, Đông Hoàng tự mình đi thiên đế Sơn để truyền tin. Giờ phút này thiên kỉnh đang ở trong không gian hỗn độn, Đông Hoàng đích thân đến nhà, phó thống lĩnh của thiên đế quân vội vàng lấy bí pháp truyền tin lúc này thiên kỳnh mới không tình nguyện kết thúc tìm kiếm ông ta cũng đi ra rồi bà vị còn muốn ở lại tìm kiếm bảo vật sau đó là chuyện không thể tại sao hôm nay đông hoàng lại có rảnh rỗi đến thiền đế sơn của ta thiên cảnh mặt mày hấn hở mình cũng sắp trở thành người có tiền rồi nói chuyện với đông hoàng cũng có khí phách rồi lần này tới đây thực sự là hành vi bất đắc dĩ muốn mời thông cảnh thiền lĩnh ra tay giải quyết nguy cơ của thần giới sắc mặt của đông hoàng nặng nề trịnh trọng chắp tay việc này không phải là thông kính thiên lĩnh thì không làm được. Vẫn mong thông kính thiên lĩnh nhất định phải ra tay. ồ, trong lòng của thiên kình cười lạnh, trên mặt lại tràn đầy vẻ tò mò. nhận được sự cất nhắc của đông hoàng, không biết sự việc ra sao mà khiến đông hoàng phải tới tìm ta. thống lĩnh thiên kình không biết sao, về mặt đông hoàng chấn kinh, chuyện lớn như thế mà thống lĩnh của thiên đế quân trên thần giới cũng không chú ý tới sau. sắc mặt của thiên kình nhìn không tốt, thống lĩnh thần giới, mẹ nó, ngươi có thể đừng đánh mặt ta hay không? Bây giờ ta còn nghĩ thần giới bây giờ là nơi mà ta có thể nhất thống hay sao?" Đông Hoàng nói thẳng ý đồ đi, Thiên Kình thản nhiên nói: "Việc này phải bắt đầu nói từ hai ngày trước, không hiểu sao ngoài ngàn dạng cỏ hồ phi thăng xuất hiện một luồng sát khí, có thể che đậy tâm thần của thần minh, khiến cho thần minh nổi điên, bây giờ đã có mấy chục vạn thần minh nổi điên rồi." Sắc mặt Đông Hoàng khó coi nói, "Ông ta quả quyết là gia tăng số thần minh nổi điên lên gấp 10." Hả? lại có việc này ư?" Thiên Kình kinh hãi câu mày nói. Một chút sát khí e là không làm khó được Đông Hoàng chứ. Tất nhiên bản Hoàng thì không quan tâm tới sát khí. Nhưng sát khí này vô cùng quỷ dị. Ngay cả thần Hoàng cũng không thể ngăn cản. Đông Hoàng trầm giọng nói. Thần Hoàng không thể ngăn cản ư Vậy thì bản Hoàng cũng không có cách nào. Thiên kinh quả quyết từ chối. Chuyện mà tới các ngươi còn không giải quyết được. Lúc này tới đây là muốn kéo ta xuống hố sao? Thông kinh thiên, thiên kình thống lĩnh. Chúng ta không cách nào để giải quyết. Không phải còn có đạo tràng sao? Đông Hoàng nói Đông Hoàng, ngươi muốn cho ta trả tiền để giải quyết việc này Thiên Kỳnh cười lạnh Nếu như Đông Hoàng đã có cách giải quyết thì cần gì phải tới tìm ta Mẹ nó, ngươi coi tiền của ta là từ trên trời rơi xuống xem ta là đồ ngốc chóc lừa ta trả tiền để giải quyết phiền phức còn các ngươi ở một bên xem kịch à Thông lĩnh Thiên Kỳnh cũng không thể nói như vậy Đông Hoàng lắp đầu ngươi phải suy nghĩ thử xem Lợi ích sau khi giải quyết chuyện này như thế nào Các người cho ta bao nhiêu tiền? Thiên Kỳnh nhíu mày. Đông Hoàng ngáo ra. Chàng chủ, ta không thể không bội phục ngươi. Ngay cả thống lĩnh của Thiên Đế Quân bây giờ cũng đều chỉ nói về tiền. Suy nghĩ một hồi Đông Hoàng không thể không nói ra lời Giang Thái Huyền đã dạy bảo. Thống lĩnh Thiên cảnh ngươi suy nghĩ một chút đi. Nếu giải quyết được việc này toàn bộ thần giới đều sẽ cảm kích ngươi. Quản quan tâm một chút tiền đó để làm gì? Cái gọi là nhất thống thần giới là gì? Là có được sự thần phục của chư thần, có được lòng của bọn họ. Thời đại hiện tại, người được lòng dân chính là kẻ có được thiên hạ. Chém chém giết giết thì hiện tại đã không thể rồi. Dù ngươi uy chấn thần giới thì đã sau. nếu bọn họ một lòng gom tiền để thuê cường giả, ngươi có thể gánh nổi hay sao? Dù ngươi có giàu có hơn đi nữa, liệu ngươi có thể sánh với cả thần giới hay không? Lần trước ngươi hạ giới lên đây được, chính là nhờ cả hạ giới đồng lòng quyên tiền. Người được lòng dân trong thiên hạ ư? Thiên Kình thì thầm, lời này không có gì là không đúng cả, thật đúng là như vậy, nếu như toàn bộ thần giới đều phản đối, một người ra một ít thần ma nguyên điểm, cộng lại cũng có thể hành hạ ông ta vô số lần. Thần của thần giới có bao nhiêu đây? Thiên Kình chưa từng thống kê, dù sao có thể nói là nhiều không đếm xuể. Ngươi thử suy nghĩ mà xem, nếu như ngươi có được lòng dân của thần giới, toàn bộ chư thần ủng hộ Thiên Đế quân thì ai có thể ngăn cản được ngươi? Khi đó thì ngươi chính là đại thế của thiên địa. Đại thế chân chính mà không thể ngăn cản, Đông Hoàng nói. Nhìn Thiên Kinh còn đang suy tư, Đông Hoàng lại thêm vào một liều thuốc mạnh. Ông ta lấy ra một cái tivi, trên tivi kia là hứa trưởng không của hạ giới. Thiên Kinh suốt chút nữa thì đập tivi. Người có ý gì? Lại cho ta nhìn thấy cái tên này. Ta nghi ngờ hôm nay mục đích của người đến đây thực ra là để vả mặt ta. Ta là hứa Trường không của hạ giới. Nghe nói thần giới lại xảy ra chuyện, vẫn chưa giải quyết được. Đối với việc này hạ giới ta có một số cách nhìn. Ờ... Sau đó cho những vị thần kia xem. Bây giờ nó nói về cách nhìn của ta. Ở trên TV hứa trường không về mặt kinh thường mở miệng. Thần giới chính là năm bè 7 mạng. Một đám ô hợp chỉ nghĩ cho bản thân mình. Xảy ra chuyện như thế chắc chắn là có thể tránh thì sẽ tránh mà không ai ra tay. Nào giống như hạ giới của ta. Ai dám đụng vào một người của hạ giới ta chính là đụng đến toàn bộ hạ giới. Là kẻ thù của toàn bộ hạ giới ta. Một người ra sức một chút cũng có thể tiêu diệt kẻ thù để khiến cho kẻ thù thần phục. Thiên Cảnh ngáo ra, đây là bị hạ giới khinh bỉ sao? Mặc dù liên minh ngũ hoàng làm ăn với Phạm Gian, nhưng Đông Hoàng ta cũng là một thành viên của thần giới, thực sự nghe không vô. Lần này tìm đến Thiên Cảnh thống lĩnh, Đông Hoàng trầm giọng nói, cũng giống như lời thống lĩnh Thiên Kỳnh đã nói, ta trả tiền cũng có thể giải quyết được, nhưng mà đây là việc liên quan đến toàn bộ thần giới, Đông Hoàng ta không dám tham công, cũng không muốn tranh giành vị trí làm chủ thần giới. Ánh mắt của Thiên Cảnh lấp lóe. Nghe như vậy, ngươi còn muốn đi tìm nhóm người Tử Minh? Nếu như thống lĩnh thiên kình hiểu và liên hợp thần giới một lần, thể hiện ra đoàn kết một lòng của thần giới chúng ta, tất nhiên bản Hoàng sẽ không đi tìm ba vị kia, còn nếu không thì công lao chia đều. Đồ. Chúng ta đều là người có công cực khổ lớn với thần giới. Đông Hoàng nói ra suy nghĩ của mình còn lấy ra dụng cụ. Bọn ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ quay lại tất cả để truyền bá ra ngoài nhìn thiên kình vẫn còn đang trầm tư đông hoàng đưa tay chỉ lên không trung vẻ mặt đầy thầm ý vị kia chính là thần giới người cống hiến vì thần giới chắc chắn sẽ được vị kia chú ý đại thế của thiên địa chắc chắn là thuộc về thiên đế quân khục việc này bản thống lĩnh đồng ý sát khí nhỏ nhỏ thôi bản thống lĩnh có thể xử lý được không cần làm phiền tới họ thiên kình ho nhẹ một tiếng ngạo nghẽ nói nếu như đã quay phim lại rồi truyền khắp toàn bộ thần giới thì tất nhiên ông ta phải đồng ý đây là hình tượng mà thiên đế quân muốn dựng lên là cơ hội tốt để dương danh tốt nhất là có thể được thiên đạo chú ý thống lĩnh thiên kình một lòng vì thần giới trí công vô tư bản hoàng bội phục đông hoàng trịnh trọng đứng dậy cúi người chào một cái thật sâu đông hoàng thiên kình vội đỡ đông hoàng dậy đột nhiên cảm thấy đông hoàng này rất thuận mắt không khỏi lộ ra ý cười đông hoàng lát nữa người nhất định phải quay cho tốt quay bản hoàng à quay bản thống lĩnh uy vũ dũng mãnh một chút tất nhiên rồi đông hoàng nói Ta đã mời đến thợ quay phim tốt nhất, đạt chuẩn. Thống lĩnh cứ yên tâm, nhất định sẽ quay được phong thái của thống lĩnh. Việc này không nên chậm chẽ. Chúng ta lên đường thôi. Bây giờ thần giới nguy hiểm, càng cáo dài thì càng nguy hại. Được, Đông Hoàng, mời. Thống lĩnh thiên kình khẽ cười một tiếng rồi chuyển lệnh cho thiên đế quân hành động. Thống lĩnh thiên kình, sát khí quá mức đáng sợ. Thiên đế quân vẫn nên ít đi một chút hoặc đứng cạnh quan sát một lúc thôi. Chủ yếu vẫn là thống lĩnh ra tay, đồng hoàng nhắc nhở, đừng để đến lúc đó thiên đế quân cũng điên luôn. Yên tâm, bàn hoàng chỉ dẫn theo một chi đội ngũ nhỏ, thông kinh thiên lĩnh gật đầu, cho thấy là mình trong lòng đã có tính toán. Giang Thái Huyền chờ thiên kình từ lâu, mọi chuyện đã bàn bạc xong, thiên kình vừa đến lập tức lên tiếng cho đáp án, sau đó cầm lục đạo luân hồi bàn rồi đi luôn. Tiếp theo các người không cần phải nhúng tay, toàn bộ ra cho bản thống lĩnh, thiên kình dặn dò, các người cũng không thể cướp đi uy phong của ta. Ta đã bỏ tiền rồi đó. Tất nhiên, bọn ta chỉ phụ trách quay phim. Đông Hoàng cười nói. Dẫn theo Thiên Kình và một chi, quân đội của Thiên Đế Quân đi về phía ngọn nguồn sát ký. Thiên Kình trực tiếp cướp lấy thần tỷ Thiên Đế ra, bảo vệ cho Thiên Đế Quân. <cười> Đoàn đội của Đông Hoàng đưa tới thì bắt đầu quay phim, không thể bỏ qua một phần phong thái của thông, thống lĩnh Thiên Kình. Thống lĩnh Thiên Kình của hiện tại rất đẹp trai, đủ đảm nhận người đẹp trai nhất thần giới. Thiên Kình thì uy phong lẫm liệt uy thế của thần hoàng bộc phát quấy động gió mây quả nhiên cường đại vô song thần lực mênh mông phun trào ánh sáng màu vàng kim tràn ngập cả bầu trời nhuộm bầu trời thành màu vàng kim phối hợp một chút để ta cũng thể hiện một chút thiên kình truyền âm đông hoàng ngáo ra ngươi trực tiếp ném lục đạo luân hồi bàn xuống là được thật đúng là cho rằng mình sẽ lập công lớn được toàn bộ thần giới ủng hộ thật đó hả có phải là người suy nghĩ quá nhiều rồi không vì thỏa mãn cho thiên kình mà đông hoàng vẫn ra tay đánh ra mấy đạo thần lực. Tất cả đều bị Thiên Kình hóa giải từng cái khi nó đánh tới. nhóm người Tây Hoàng ở phương xa ngu ngơ nhìn cảnh tượng này yên lặng quay lại. Nghiệt Trướng, Thiên Kình thét ra một tiếng bộc phát thần uy, thần lực vỡ nát, vung ra Lục Đạo Luân Hồi Bàn đánh vào trong sát khí chấn áp cái gọi là tà ma kia. Lục Đạo Luân Hồi Bàn đi vào bên trong sát khí nháy mắt bộc phát ra lực hút rồi rào, sát khí nhanh chóng bị hấp thu. Thiên Kình đứng chắp tay cười lạnh. Tà ma nho nhỏ mà cũng dám họa loạn thần giới, nên giết Lần này thần giới gặp phải nguy cơ chưa từng có. May mà có thống lĩnh thiên kình của thiên đế quân dẫn đầu thiên đế quân giải quyết nguy cơ, tiêu diệt tà ma gây nguy hại cho thần giới. Thống lĩnh thiên kình đã cứu vớt toàn bộ thần giới. Đông Hoàng đứng trước ống kính kích động nói. Thiên kình rất hài lòng. Đông Hoàng cũng thật nẻ mặt, biểu hiện rất tốt. Người bạn này, bản Hoàng kết giao chắc rồi. Đi, về đạo tràng Thiên kình khua tay nói. Giờ phút này lục đạo luân hồi bàn còn đang hấp thu sát khí. Đến khi hấp thu xong, hậu thổ sẽ tự mình lấy đi, không cần ông ta quan tâm nữa. Đông Hoàng đi theo bảo thợ quay phim rời đi, các ngươi trở về, màu màu cắt ghép thành sản phẩm, nhất định phải thông báo cho toàn bộ thần giới và hạ giới về công hiến vĩ đại của thống lĩnh Thiên Kỳnh. Vâng, Đông Hoàng. Thợ quay phim lúc này cung kính rời đi, Thiên Kỳnh thì kêu tiểu đội Thiên Đế Quân trở về. Mình và Đông Hoàng thì đi về đạo tràng, chuẩn bị chờ đợi đoạn phim được đăng lên tivi. Bất kỳ một bộ phim nào được đưa lên TV cũng đều được đạo tràng cập nhật ngay lập tức. Nói chuyện ở đây cũng không cần phải kiêng kỵ thiên đạo. <cười> Chẳng mấy chốc thì một đoạn phim đã được chỉnh sửa xong và đăng lên TV của đạo tràng. Thiên kính xem một lần không thấy có chút không ổn nào. Quả thực là hoàn mỹ. Chúc mừng thông, thống lĩnh thiên kính. Sau việc này toàn bộ thế giới đều sẽ cổng kích cống hiến của thống lĩnh. Đông Hoàng chắp tay nói. Vì toàn bộ thân giới thì đây là chuyện phải làm. Thiên Kình khiêm tốn nói nhưng nụ cười trên mặt lại tươi như hoa Mình cống hiến lớn như thế Đến lúc đó khai chiến Hẳn là các vị thần của thần giới sẽ đứng về phía mình trước Còn bọn tử mình đã làm gì Chả làm con mẹ gì cả Sau khi Thiên Kình xem xong trực tiếp trở lại Thiên Đế Sơn Ông ta còn muốn tiếp tục tìm bảo vật Chàng chủ Ta cũng trở về đa tạ chàng chủ Đông Hoàng chấp tay rời khỏi đạo chàng Ông ta còn phải về xử lý chuyện của mình Giang Thế Huyền mỉm cười đưa tiễn Không biết thiền đạo có tức điên lên, dẫn đến việc vận chuyển, xuất hiện sai lầm hay không. Chỉ cần một ngày thôi, bây giờ có thể hấp thu toàn bộ sát khí. Hậu thổ tới nói ra tin tức tốt, vậy thì tốt. Một ngày trôi qua, ta đoán chừng thiền đạo sẽ lại tới nữa. Giang Thế Huyền gật đầu, sự vui mừng trên mặt là không che giấu được. Hắn không muốn quá mức đắc tội với thiền đạo, nhưng không thể không giải quyết sát khí. Dù sao là người ta đến thuê, sao có thể không mở cửa chứ? Còn nữa, đại kiếp bộc phát, như vậy cần phải chết bao nhiêu thần. Cùng nhau phát triển hoàn mỹ, cố gắng kiếm tiền tốt biết bao nhiêu. Cho nên thiên kỳnh này ra tay là tốt nhất, cố gắng tuyên dương ông ta. Một khi được toàn bộ thần giới tán tụng, cho dù thiên đạo có mù, cũng có thể biết sát khí là do ai diệt đi. Còn đạo trang, dấu điểm công lao và tên là được rồi. Liên minh Ngũ Hoàng cũng đang ra sức tuyên truyền thông báo cho toàn bộ thần giới về cống hiến do thống lĩnh thiên kỳnh tạo ra. Đương nhiên thời gian một ngày là quá ngắn, bây giờ tivi còn chưa có phổ biến, muốn truyền khắp toàn bộ thần giới là có điều khó khăn, nhưng mà những nơi gần Đông Lam Thành thì tuyệt đối không thành vấn đề, hắn lại đưa tin cho những tộc trưởng lão tổ kia để bọn họ giúp đỡ tuyên truyền một chút. Dưới sự tuyên truyền của Liên Minh Ngũ Hoàng rất nhiều thần minh biết được công đức của Thiên Kình, ông ta đã ra tay giải quyết nguy cơ của thần giới, lấy lại sự an bình cho thần giới, hiện tại mọi người có thể tiếp tục an tâm kiếm tiền, không cần lo sẽ phát sinh bất cứ một biến cố nào. Trong quá trình chỉnh sửa đoạn phim, nhóm hậu kỳ của Đông Hoàng còn không ngừng thêm mắm rặm muối, biến mấy ngàn thần minh thành mấy trăm ngàn, đa dọa sợ không ít thần. Chuyện lớn như vậy mà bọn họ lại không phát hiện. Mấy trăm vạn thần minh phát điên quả là một vấn đề lớn. Ấy vậy mà bọn họ không biết gì cả. Cuối cùng những vị thần đã phát điên đó được liên minh ngũ hoàng tổng vào trong khu vực tỏa ra sát khí để cho lục đạo luân hồi bàn hấp thu sát khí mà khôi phục thần trí. Thời gian một ngày nháy mắt trôi qua, Hậu thổ đến mang lục đạo luân hồi bàn về, thần giới cũng bắt đầu bàn luận về hành động của thiên cảnh. Thống lĩnh thiên cảnh quả là trí công vô tư, cam nguyện trả giá vì cả thần giới, ta vô cùng bội phục. Một vị thái thượng chân thần nói: đúng vậy, thống lĩnh thiên cảnh thật là vĩ đại, thần giới thật may mắn khi có thống lĩnh. Hiện tại ta sẽ không để tâm đến chuyện lần trước thống lĩnh thiên cảnh nhận lỗi với hạ giới nữa, ta tha thứ cho hắn. Cả thống lĩnh thiên cảnh và thiên đế quân đều là hiện thân của chính nghĩa, là tấm gương của thần giới. Vô số lời bàn tán vang lên Thiên đế quần cũng biết tin Sau đó lập tức báo cáo lại với thiên kình khiến ông tà vùi tới mức là cười không khép được miệng Ha <cười> ha Tử minh, long thổ tả, tỳ thu Các ngươi tranh với ta thế nào đây Thiên kình cười to, trong mắt nhuống đẩy sự kích động Âm uhm. Đúng lúc này bầu trời lần nữa chấn động Sấm chớp vang rèn Con mắt thiên đạo lại xuất hiện Nhìn chầm chầm xuống thần giới Hiện tại thiên đạo đang vô cùng hoang mang Nó không thể nào hiểu nổi Người không muốn gây chiến không muốn nhúng nhất thần giới thì cũng thôi. Bây giờ ta tự mình giáng xuống sát khí, người lại chạy ra giải quyết sau. Nếu không phải sát khí biến mất thì thiên đạo còn chẳng thèm để tâm. Nó vốn định ghé xuống xem tình hình thần giới ra sao. Nhưng khi nghe thấy lời nghị luận trong miệng của chư thần, thiên đạo không khỏi sụp đổ. Má nó chứ, đúng là một tên đồng đội ngu dốt. Thiên đế, rốt cuộc ngươi để tên thiên cảnh này lại đây là có ý gì? Cái định mệnh nhà ngươi có còn muốn hợp đạo nữa hay không? Người đã lấy bảo vật đi rồi, tài chỉ cần thúc dục là đại cục của thiên địa phát triển là ngươi chỉ cần đợi thần giới hỗn loạn cho nó ra tay dọn dẹp, đàn áp thần giới là được. Kết quả ngươi lại giải quyết luôn bố cục mà ta sắp đặt sau Thiên đạo không khỏi nghĩ là liệu có nên nâng đỡ một thế lực khác hay không Nhưng mà hình như ba đại thế lực còn lại cũng không có một ai muốn phát động chiến tranh Rốt cuộc thần giới này bị làm sao vậy không tranh không đành, dã tâm của các người ở đâu. Sau đó giờ ta không phát hiện thì ra các ngươi lại yêu hòa bình đến thế trang chủ sao bầu trời lại tái xanh thế kia Trong đạo tràng nhân viên nhìn lên không trung Sao có cảm giác hình như Trong lúc sớm xét dáng xuống nó còn hơi xanh xanh Có lẽ là do sắc mặt Thiên đạo không mới dễ nhìn Tào tháo đuổi chăng Giang thay huyền ngẩng đầu nhìn mắt thiên đạo nghiêm túc nói Ờ ah, hơi tái thật Xuất hiện xuất hiện rồi Thiên kinh kinh hãi nhìn lên bầu trời Sau đó nghiêng đầu ngoan ngoãn ngồi xuống Nhưng trong lòng kích động vạn phần Cuối cùng thì cũng xuất hiện Cuối cùng thiên đạo cũng chú ý tới ta. Đúng là không uổng công ta làm người tốt. Quả nhiên là có lỏng dân thì tất có thiên hạ. Hiện tại nếu mình lại làm thêm nhiều chuyện tốt được chư thần ủng hộ thì liệu thiên đạo có bàn thưởng cho không? Cho mình trở thành thần đế luôn thậm chí cân nhắc hợp đạo với mình. Đương nhiên thiên đạo không biết thiên kình đang nghĩ gì. Bây giờ nó chỉ một lòng muốn dùng tia chớp đánh chết tên này. Chẳng những không muốn nhất thống thần giới mà còn phá hủy bố cục của nó. Làm người tốt việc tốt xong Thiên đạo quan sát một lúc rồi rời đi. Trừ vì có người hành động trái vị ý trời nếu không thì nó không thể ráng sấm sét giết chết được lần này tuy thiên kình đã làm trái nhưng định mệnh ông ta là người của phe nó giang tây huyền chớp mắt nhìn mắt thiên nhãn biến mất sau đó lấy thịt thần hoàng quý bó của mình ra bắt đầu hầm canh thịt nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nuốt nước miến mong ngóng nhìn về miếng thịt trong nồi chẳng mấy chốc thì tứ đại thống lĩnh và đông hoàng bước vào tập hợp trong đạo tràng tràng chủ lần này thiên đạo xuất hiện người xem thế nào Long thổ tả hỏi, thì xem trong đạo tràng chứ thế nào? Giang Thái Huyền bĩu môi, thấy mọi người không hài lòng với đáp án này mới nói: Ngươi hỏi Đông Hoàng hoặc là thông thống lĩnh Thiên Kình đi. Biểu cảm của Thiên Kình thở ơ, nhất quyết không chịu mở miệng mà cứ bày ra cái dáng vẻ cao thâm khó đoán, đồng thời dông, dùng mắt ra hiệu với Đông Hoàng. Lẽ nào là do Thiên Kình đã ra tay giải quyết sát khí kia? Long thổ tả suy đoán. Không sai, Đông Hoàng gật đầu, nghiêm túc nhìn Thiên Kình. Tống lĩnh Thiên Kỳnh, ta không thể giấu nhậm công lao của người được. Bàn Hoan nhất định phải cho bọn họ biết để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. <cười> thiên Kỳnh ngáo ra. Rõ ràng là ngươi đang muốn công khai hết mọi chuyện nhưng tại sao ta lại cảm thấy xuôi tai thế, lại còn hơi sung sướng nữa. Ba vị Thống lĩnh bĩu môi còn bày đặt là muốn bọn ta cảm thấy xấu hổ. Người cũng nghĩ quá nhiều rồi. Đông Hoàng thấy Thiên Kỳnh không lên tiếng thì xem như thẩm chấp nhận. Lúc này mới nói tiếp hiện tại thế giới này đã không còn chấm chém giết giết chúng ta đã có thể bắt tay vào thống nhất nghĩ át hẳn ba vị thống lĩnh cũng hiểu rõ chuyện này đương nhiên ba người gật đầu bây giờ mọi người chỉ so tiền nếu đã không có tiền thì cho dù có tranh cũng sẽ trở thành ông vua không ngai. được mặc định là đại lão ngược lại nếu ngươi là một thằng nghèo kiết xác thì cho dù có là thần đế cũng chẳng là cái đinh gì nếu đã như vậy thì chúng ta phải đổi sang một con đường khác nếu muốn nắm giữ xu thế tất yếu của thiên địa vậy các người phải rõ thiên đạo là gì Thiên đạo chính là thần giới. Thống lĩnh thiên kình giải quyết sát ký đã cống hiến cho thần giới, cũng là cống hiến vì thiên đạo, Đông Hoàng cười nói, sau đó tổng kết lại. Thế nên thiên đạo hiện thần tức là đã chú ý đến thống lĩnh thiên kình. Nhưng tại sao sấm chớp lại dày đặc như thế? Người chắc đó không phải do thiên đạo đang nổi giận trước. Ba vị thống lĩnh tỏ vẻ không tin, nhưng thực tế trong lòng đã dao động. Thiên đế quân vốn đã chiếm được đại thế, lúc này lại làm ra chuyện có lợi cho thiên đạo, được thiên đạo để mắt tới là điều đương nhiên nét mặt của thiên cảnh cứng đờ không phải chứ Đông Hoàng lắc đầu cười khẽ thiên đạo là gì là tồn tại tối cao nếu như không có uy thế thì còn là thiên đạo nữa sao thống lĩnh thiên cảnh đồng tình đúng vậy thiên đạo chí cao vô thượng đương nhiên một khi xuất hiện sẽ phải chấn động cả thần giới khiến cho chư thần bội phục bằng không sao có thể triển lộ uy nghiêm của thiên đạo ba vị thống lĩnh trầm mặc bọn họ thực sự là không thể phản bác thiên đạo chí công vô thượng quả thật mỗi lần xuất hiện đều phải khí thế vô biên Nếu không dây ra bất kỳ động tĩnh nào thì mới là bất ổn. Người có được lòng dân thì mới đoạt được thiên hạ. Ấy là Minh Chủ. Giang Thái Huyền lên tiếng. trang chủ nói đúng. Bọn ta nên cống hiến vì thần giới. Ba người Long Thổ Tả hoàn toàn đồng ý. Nhưng dây tiếp theo lại bối rối vô cùng. Vậy bọn ta phải làm gì bây giờ? Phải làm gì mới có thể cống hiến cho thần giới? Hiện tại thế giới rất yên bình. Vậy thì khiến nơi này càng thêm thái bình. Giang Thái Huyền lấy ra một cuốn sổ nhỏ đây là lý luận giúp thế giới phát triển các người mang về đọc đi bốn vị thống lĩnh vây quanh cuốn sổ nhỏ sau nó mặt người nào mới nấy như bình tĩnh sung bái nhìn giang thế huyền không hổ là trang chủ ngay cả những chuyện này cũng biết được rồi các người bận việc của mình đi ta muốn hầm thịt tiếp giang thế huyền nhìn miếng thịt trong nồi như thể nó là tất cả quán vậy bốn vị thống lĩnh liếc nhau một cái rồi đồng loạt rời đi long thổ tả cười lạnh thiên kình chuyện lần này ngươi nhất định phải tính luôn phản bọn ta bằng không bọn ta sẽ á. Chuyện chuyện này ra ngoài. Không sai, nếu người dám làm một mình thì đừng trách bọn ta nói hết cho cả thần giới biết. Tì thu và tử minh cũng sầm mặt nói. Được thôi, vậy thì cùng nhau làm, nhưng không thể để lộ tin tức về không gian hỗn độn. Bên trong vẫn còn bảo vật, chúng ta cứ từ từ. Thiên kình bà đặc dĩ đành phải đồng ý. Chàng chủ, bọn họ muốn làm cái gì vậy? Đồng hoàng bối rối. Bốn người này đi vội như vậy, lẽ nào có dự mưu gì? Bọn họ ư, ban chàng chủ cũng không biết.